Anh chứa mọi niềm vui, đến nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Đến nay anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như hồng nhan. Đến nay anh không chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vừa hơn. Xuân sang thế trong lòng mình chứa chan, tiếng pháo vui vang đó đây rộn ràng. Kia muôn xuân đang lên khắp trời, từng giây nhịp xuân đến nghe mức chân tô đẹp thế. Xuân ơi, xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân. Ngập bên vần vui ta chúc nhau những điều yêu mừng ngày đầu năm phật tại người người gặp nhau dưới mái sân đang tươi xuân nao say ai sui ngương trên khắp nẻo quê hương như quay về vui đón mùa xuân yêu thương lòng rạng mùa xuân nao nao tấtết với mùa xuân ban cao ta chúc nhau những điều đẹp nhất lòng nhớ sống và niềm nhan thánh thiện dưới nắng xuân trên bướm hoa đảm tỏ tình còn môi son đêm với đất trời còn nụ cười trên môi nhân thế ơi, mong đời xưa thế trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đón nơi oi ร้อน mùa xuân đang đến khắp trời xuân xa nhẹ nhàng đến nghe mức trên tô đen thế dân nơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân nhấp chén vui ta chúc nhau những điều mờ này đầu năm mình phất tài người người gặp nhiều duyên may xuân tắm say Tập nêu quê hương như quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng ta già mùa xuân nao nao, thật biết với mùa xuân bay cao tỏa chút màu như về đắp nhấp lòng nhớ. Đôi nghiêng nhịp nhàng tắm sương, dưới nắng xuân trong bóng hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nu cười nở trên môi nhận thế ơi, mong đời xô. em vui đất trời còn nụ cười nơi trên môi em bé ai mong đợi rồi sẽ về. Xuân đàn bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang ánh dương cho đời. Ta sao xuân về. Mở say đắm cho đời, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút say đắm Mùa xuân, muốn hoa sắc hồng Tiểu xuống gió xuân nâu cháy Người cho mỗi anh ngỡ Người đến cho tình em trợt mát Muôn hoa thôn thương Mang anh cũng cho đời Nhớ nghe miều Mà say đắm cho đời Hồi từng nụ hôn yêu thương tiết với sơn đến bên người xin người hãy cùng em vui xưa mang ánh trăng cho đời có gió xuân tuyệt vời mãi say đắm cho đời xin người hãy cùng em vui xưa con nhớ phút giây gần Mùa xuân, muốn hoa sắc hồng Chiều xuống gió xuân nồng cháy Người cho mỗi anh ngỡ ngàng Người đến cho tìm nhân trơn mát Muôn hoa hồn thương Mang anh phúc tuyệt vời Nhớ nghe em yêu Món say đắm cho đời ơi từng nụ hôn yêu thơ xuân đã đến bên anh sang son tuyệt vời xuân đã đến bên người xin người hãy cùng em vui thơ trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê phố thừa. con viết mấy giờ mẹ chờ em châu, nhưng nếu con về bạn bé thương mơ bao lửa trai cùng chào xuân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 Trần đã tròn vòng ân mang tuổi hoàn niên làm hiệp phong trần Ba đêm la sóng sóng ta thương mến bóng chung đời những ngày ấu thơ Anh sẽ đưa em đưa em xa rời vùng mấy giang Genso rơi đầy chiều vàng rực rỡ đêm đêm nằm ngồi thì thầm khe hát câu tình yêu ơi chiều mỗi khi xuân về làm môi môi em nắng xuân rơi đầy vàng rực rỡ Xanh một dòng sông xanh. Một vườn cây xanh hoa trái đơm hương. Thuyền này qua sông dòng họ mành màu. Bằng lòng đi em anh đón em về trời mưa. Cầu che dấu khó suong ba lan de uen oi da hoa tim choi liu dieu zao song nuoc chay anh thay em nho xiu nho xi Ngày ngày trời mây bà hai đang nói với thầy tám tối tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu ăn tên cứ cho rồi tôi với ăn này mừng vui ông sui nói với bà sui dầu với sẽ hiền sưng lại vừa đôi ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi nếu tối tối mừng tất luôn tiếng chị với tôi Cho năm xiên tình vững bền, cùng nhau để tròn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tiếng yêu sáng Cho nhau mối mặn duyên nồng, cho nhau dù hòm con chí nguyên với phối. năm cho đời một tin mừng, con tương đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. thìằng hai cho bên gái kém gì đâu ngày xuân ta câu bền lâu xa không dùng vậy cho ngất ngay trời mây bà hai đang nói với thầy Tam tôi tên năm này tôi cưới luôn cho thằng là ăn tên cái trò rồi tôi với anh này mừng xu ôngu cũng đang nói với bà xu dầu gái dây xu quá trời xu ngày hôm nay chuyểnsăm n nhau nó xong rồi Nếu tin tôi mình tinùng chuyện chỉ giâ tôi yeah. nghe trăm nămuyên tình vững bền không nhau để trọn đời chungsứng say ngày mai Một bé trai thật là ngon chén thứ bên gia đình anh tám có cô dâu hai ông bà hân xúc hết như nhau hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lâu chén thứ này tôi chúc cho đàn trai chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà nè anh tám tôi mời anh một chén nè cô xấu cũng ly ta rỗng Trong năm này tôi chúc cháu sân làng, chúc chị Lê này, này tôi chúc gái ra nhang, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà râm râm. Xin mời cô bác ta cùng giải cạn rượu mừng xuân sang, Quê mình càng chan mừng rạ khiến tôi cũng rộn ràng. Àm ầm cái tình già. Ôm lên lại ly, ly hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la Nè ăn nhìn hoài chi chi sáu, tụm giới bà xui đi cái đã. Suông năm này anh đám cưới cho con, chứ sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui, sung của lòng ta là không có tuổi già. Xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè ăn tám nhìn ngoài chứ chỉ xấu, nè cô xấu cùng ta rõ ràng. Trên này tôi chúc cháu sang làng, dưới này tôi chúc gái trai nhân, làng ta đều ăn tốt mà rần rần. Mời cô bác ta cùng giải kháng Cứ mừng xuân sang Quê mình kháng trang Từng mừng đã thu Tôi đi cái đã, xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm đời anh đuối tiếp cho vui, xuân của lòng ta đều không có tuổi già. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm đời anh đuối tiếp cho vui, sống của lòng ta là không có tuổi già.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 em đưa anh đi em đưa anh về tìm còn bay về núi thì ta tìm nơi anh thúc em đi theo anh em theo anh về làm dấu nhà ấy em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương xem quê ta nằm mồng với trong nắng trong xương. về đây mình thấy quê hương mình đang rộng lớn tình tang rộng ngang một cõi mênh mang một túp lều tề Tàu con tàu cùng đi chuyến cấp sân ga Sinh ra trong đời làm cần đứa khách đi xa Tàu đi tàu bỏ quê ngọn tàu đi trở vấn đến quê ta để ta về nhà không ai cho mình bằng tìm ai đứa đâu anh không ai cho mình tình yêu em có cho anh về đây mình sống như trên một con thuyền trắng chung ước một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn tình em là ngày cưới còn anh là chú rể em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó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 Tàu con tàu cùng đi trên khắp sơn hà Sinh ra trong đời làm đưa khách đi xa đi sầu bỏ quê ngương tàu đi sầu vẫn đi xa tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà Ở năm mùa lá sân sao là như đám trào nhờ anh tiến đuồn năm nay xin nở thế nào vẫn ngỡ chẳng dám cao chỉ cần tình nghĩa với nhau nếu ai đầu ngó lơi thì nên say ngông 12 con giáp em đây cầm tinh quý mười cầm anh đoán năm nay sẽ nở đèn rồi gặp trong miền đất thương tuổi này phần số lắm con muốn cho vuông tròn nhớ anh mãi mối mối mãi, mãi, mãi được tình người ơi quê quán nơi nào dấu yêu xuôi cao nắng sang hẹn thề nào anh ta tuổi bao mươi mấy quen nắm nhìn sơ em biết ngay đâu lai xa lạc chàng ơi chính là anh đây Rồi nắng tiên luôn như anh sắt cuốn quá trời đỉnh diên tư tới em ơi xuyên đỉnh săn rồi dẫu thì này cứ sẽ vui gieo đi đời khánh thế thôi thế gian ai cười đầu năm đám cưới cuối năm thêm người Sao là như đâu, giờ anh tìm đuồn năm nay sẽ nở thế nào. Phần yêu chẳng dám cao chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu hai tâm đầu ngỏ lời thì nên xanh 12 con giáp em đây cầm tinh quý mười, cầm đây ế năm nay sẽ nở đèn rồi. Gặp trong hiền đức dễ thương tuổi này phần số lắm con, muốn cho tròn nhớ anh mãi mối mối mãi được tình. Cười ta cao lớn, sao rồi, cuối tầng cầu nước sông Hèn thế nào? Anh ta ngồi chờ bao mươi mấy, quen nắm nhìn xưa em biết ngay, rằng ngày xa là chẳng ấy chính là anh đây. Tôi không hiểu luôn như anh thật khôn quá trời, tình riêng cứ tới em ơi xứng đỉnh sẵn rồi. Dẫu thì này cười sẽ vui nghèo tí đầy khải thế thôi, thế gian ai cười đâu năm đang cưới cuối năm thuyền người lâu thì ngày cưới sẽ vui nghèo tư đời khải thế thôi thế gian ai cười đâu năm đang cưới cuối năm thêm người Trải làng ánh công tử hào hoa, nhật gái quê em khue cách con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín trăng mồ rất lắm. Đôi trai tài gái sắc kém ai, đôi trai tài gái sắc kém ai. Anh nhất làng trong con em nhất là ngươi. Vầng đoàn ánh công tử giàu sang, hiền cung hoàng em Nhà anh có dùn cỏ bay thoáng cánh, nhà em có vườn trai cây rất xanh. Đôi trai tài gái sắc kém ai, dân trong làng mong đám cưới lại giai. Trai thiệt bỏ rơi còn gái thiệt lỡn ga. Ta cùng đám cưới thật vui ghê, trăm thuyền đối tôm, 50 giọt lá rứt dầu rộn ràng. từng bừng pháo nổ, biển siêu cung nó tiếng nhạc vang lên, ăn mừng uyên ương, 500 con gà trong 600 con vịt cô. Nhớ trai làng anh công tử chiêu chơi. Nhấn gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có rộng vườn câu bò lắm thì đâu sáng chuyện tốn hao vất vả. Năm tháng đi khắp thế gian chơi. Sau chăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tình còn em nhất trần đời. Anh trai làng công tử hào hoa, nhặt gái quê em khuyết cánh con nhà. Tròn đôi tám nàng làng phong vưới tròn đôi chín đen rất lắm. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. vang đồn ánh tung từ rau sang niềm cung em cô út hóp nhà anh có con ruồn cò bay cánh nhà em có vườn trải cây rất xanh đôi trai tài gái sắc kèm chi ai dân trong làng móng đám cười lại giai trai thiệt bỏ sẽ còn gái thiệt lỡn ga đồng 50 giò lá rức rồ tròn ràng ơ đùng bừng pháo nổ miền riêu cùng tiếng trống nhạc vang lên ăn mừng nguyên nương 500 con gà trống 600 con vịt tố. Trong tài làng anh cùng tới chiều chơi, nhặt gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn châu bò lắm, thì đâu xác tiền tốn hao vất vả. Năm tháng mặn đi khắp thế gian thôi, sau tháng mặn ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhặt hành hình còn em nhớ trần đời. Bao say sưa cho bằng anh, anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em quê chung, bao hoa tây yêu thấm đọng cỏ tim thanh thơ, trong giấc mơ thầm gọi ống mướm lai hoa nhạc. Bao đau thương cô lụy trần rắn anh ngâm vào mây, bao dân chân đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi, biến anh một tay bố xuất đánh đâu hoa chanh, đem sức say say đen đài gấm vóc cho ngày mai. phải yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắ không dối gian không lọc ngựa không đắn đã đá, không trần trước còn gì đâu phải ngỡ ngànờ chỉ nhìn đôi ta trên chân gian thật tuyệt vời niềm tin và sức sống không có aiân được mình trên chiến, chiến xe thâm tình trên trênến xe tộc hành tình yêu Em không sao đi tìm tìm chó trai bằng anh. Trông muốn em trong, trong van ngày đong sáng tây nào ai. Đi sẽ chào thua nói gì đó mơ đằng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc là chó trên trần gian. Tròn lên truy cho cùng thì anh đây number 1. Không mên tây bên tàu mà chính quê hương Việt Nam. Anh cầm đoàn chân dân chí mình ánh này mà thôi. Em nhắm đôi mình lại để anh nắm tay dìu đi. đâu từng tu lụy chân dán ánh ngòm vào mây báo giam trốn đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi biến cương anh một tay một phần đánh tàu hòa tranh đem sức trai xây đền đài gộm khắp vào ngày mai yeah! xin này yêu và thương cho tận nồng nàn bằng tình yêu cháy đớn đau Soi son không lọc lừa, không đắn đo phong trần, cần gì đâu phải ngần ngà. Lời tình nhìn đối ta chín chân dân, sắt kết với niềm tin và sức sống. Không do ai ngăn được mình sẽ sẻ thơm tình, trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Còn mai sao đi tìm tìm đâu cho ra bằng anh, trong muôn đêm trong ban ngày đong sáng nào ai, đi sẽ cho là tô máu chân trần ra Đoàn in cùng be ánh đây number 1 không bên tây bên tao mà đến quê hương Việt Nam anh tâm luôn chân dân mình ánh đây mà thôi em nhắm đôi mị lai để anh nắm tay dều đi đô thành ơi xây em sống không quên đưa nhau lên tàu về quê em thôi vui hơn về đây mình cứ nhau luôn về đây mình sống vui hơn về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buông không ai thương mình bằng tí mai đứa đâu anh không ai cho bằng tình yêu em có cho anh về đây mình sống như tiên một con đường trắng tinh nguyên một nhà bé xinh xinh một khu vườn tình Là anh là hướng mày đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em mơ đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào tôi mơ dẫn anh đưa em đi anh đưa em đi anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc nếm đi theo anh em theo anh về làm dấu nhà ơi. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương. Sẽ quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang ròng lớn thanh tang dọc ngang một cõi mênh mông trên mọi làng. Anh ơi đô thành đấy em sống không có Quê em thấy vui hơn về đây mình cưới nhau luôn về đây mình sống vui hơn về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn không ai thương mình bằng phim mấy đứa đâu anh không ai cho bằng tình yêu em có cho anh về đây mình sống như tiên một con đường trắng Trinh nguyên một căn nhà bé sinh sinh một khu vườn tình Em là sâu ngày cưới và anh là chú rèm Mới em đi theo anh, em đi yêu anh, em theo anh về Em là mây mười hướng, còn anh là trăng là bước Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đâu Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng Nhất anh đưa, đi, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc Em đi theo anh, em theo anh về làm sâu nhà anh Mtao anh về cùng ý tình quê hương. Suêm quê ta nằm mông mờ trong trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang dòng lớn thành trang dọc ngang một coi mây mà cùng trên mỏi làng. Ai khăn đông quê hương Đời mà vui nghèo mà phú cũng số tình yêu là tớ, tớ sẽ duyên lòng mong tắm từ ngày tiền hoa Tôi nhớ anh vui sống bên thiên nga. Ôi hy cao đẹp thay tấm lòng quy chung. Trên dương dương thương biết bao nhiêu cuộc tình. Chia xây nhau gió xanh chuyền giàu nghèo. Anh thấy lòng sao xin đang thay. Anh thấy lòng yêu mê nếm Anh đang mong chờ em đến xin vào mùa xuân. anh và hiền anh sẽ là chồng duyên hey! Hey! đường môn lãng hôm nay đông vui Cau ha mão vàng xanh nơi mới, chúng ta đưa người thương mến xa lạ, hoà bình tình yêu trao thân. Người người cùng sắp xem cô dâu, nói cô đẹp ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh dễ tươi nghèo, trong áo dài khăn đóng quy hương. Đời nghèo mà vui cũng sợ tiền nghèo là sẽ sẽ xuyên hòng mong thắm từng ngày tiền hoa trời đứng cho anh vui giống bên thiên hà ôi hy cao đẹp thay tấm lòng chung trên gương thương biết bao những cuộc tình chia say nhau so sánh truyền giàu nghèo anh thấy lòng sao xuyên đáng cay anh thấy lòng yêu mến em Hoi, xin cưỡi vào mưa xuân, cho đời em thành vừa hiền, anh sẽ là cổng thơ. Anh đang mong chờ And I don't do come sai Dòng xanh, xanh lên tình người, dòng sông xanh, xanh lên nước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mãi treo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơ. Trân mang dày đầu chén khăn đôi môi hồng miệng cười tươi tắn hương Chước thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về cho bên mình hoa ơi Sáng cười như về tan giấc hồi vui, chuyến sông dài thuyền lúa răng cô nàng miền cười xinh sơ hương. Thuyền đem vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh mắt luôn ta, thuyền đem tôi vào đêm vui. xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên nước mơ thuyền ném trôi về bến mới bên lành vui mãi vui bên thành bình ta sống thành thơ lòng quên ta Chân mang dày, đầu trẻ khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tăng. Chờ quê xưa thành phố mới, dước em về con nước mừng vui. Dước em về cho bến nghỉ ngơi, huyền hóa ơi dừng đây thôi. Trang xanh vàng tím đẹp lắm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non veo von gì ngon chê. Khăn màu son áo màu phượng. Ơi bà con đến xem mùa cưới. Chân hài công chưa tẩy diều hồng. Lâu tất lâu mới tao được một bài vui. Máu xa xém Cô dâu non non Khi trang mi miều Cô dâu non non Dung nhán bàn mà Chà nhà ai có Ông xe quý Ya nha ai công cú sầu hiền. Ồ, ngồi hay có con lân quay, rơi đầy mông, chưa cầu đầy buông. Đây ngày vui hiếm hoài, ngày cười, trùng thật hay, chưa buồn cười. Ra mà xem mới thấy được là niềm vui. Anh, anh ơi anh người, người tinh tôi ơi, anh anh ơi em người ta họ cưới nhau rồi em em ơi người tình tôi ơi em em ơi chuyện chúng mình đã tính sao trường Về hôm nay tình quê hương tôi, riêng xinh xinh quê hương yêu tình. Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình đường đã hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chắp chơn đàn chim non veo vón bon ngon trẻ cần màu son hào màu vàng ơi bà con đến xem mùa cưới chân hài công chưa tấy xiêu hồng lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui O sáng hôm nay quê tôi xa xem Ôi con con y chang mấy mì miêu, cố giấu nó nó dùng nhan màn mà, trà nhà ai có ông rể quý, trà nhà ai có cô hiền. Ồ mỗi có con lớn quay, suối đầy mầm, cầu đầy buông, đấy ngày vui hiếm hoi ngày cười, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mấy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 Tin tôi nghe ơi anh anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi Em em ơi vì tin tôi ơi em em ơi truyền chúng mình cùng tin đi Bô dâu xins san bên h hàng.